Mời các bạn cùng lắng nghe chương 14 của cuốn sách 50 sắc thái tập 2 đen. Hình ảnh Christian quỳ sụp dưới chân, nhìn tôi bằng đôi mắt màu xám kiên định là cảnh tượng lạnh người và kinh khủng nhất mà tôi từng chứng kiến, còn hơn cả cảnh lay la và khổng súng của cô ta, sự mơ hồ từ rượu mà tôi đang chịu đựng tan biến ngay lập tức, phải bị thay thế bởi một cơn đau dâm zan kèm theo cảm giác đầy đọa từ từ xâm chiếm. Tôi hít vào thật mạnh vì sốc. "Không, không, chuyện này sai rồi, sai quá rồi, khó chịu quá rồi." "Christian, đừng làm thế, em không muốn như thế." Anh vẫn nhìn tôi thụ động, không gì chuyển, không nói gì. Khỉ thật, anh chàng 50 đáng thương của tôi tìm tôi xe lại vào quận thất, tôi phải làm cái gì với anh bây giờ? Nước mắt dâng đầy khóe mi. "Sao, sao anh lại làm thế? Nói với em đi." Tôi thì thầm, anh chớp mắt một cái. "Em muốn anh nói gì?" anh khẽ hỏi, dịu dàng và trong một thoáng chớp, tôi nhẹ nhõm vì anh đã nói, nhưng không phải thế này, không, không. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi và đột nhiên, việc nhìn anh ấy ở đúng vị trí mà sinh vật có tên Leila vừa mới quỳ xuống làm tôi không chịu nổi, hình ảnh một người đàn ông quyền lực thực ra vẫn là một cậu bé. Người đã từng bị lạm dụng và bỏ mặc, người cảm thấy không xứng đáng với tình yêu thương của gia đình hoàn hảo của mình và người bạn gái không lấy gì làm hoàn hảo, chẳng trai đã mất mát quá nhiều của tôi, điều này làm trái tim tôi như vụn vỡ. Lòng chốc ẩn, sự mất mát và nỗi tuyệt vọng, tất cả đều trào lên trong tim tôi và tôi cảm thấy một nỗi tuyệt vọng tắc nghẹn trong mình, tôi sẽ phải chiến đấu để mang anh ấy quay về. để anh chàng lắm chiêu của tôi quay về, suy nghĩ về việc tôi thắm chị ai đó thật khủng khiếp, suy nghĩ về việc thắm chị Christian càng thêm khó chịu, nó sẽ khiến tôi giống như cô ta, người phụ nữ đã làm điều này với anh ấy. Tôi dùng mình trước suy nghĩ đó, cố nuốt cơn nghẹn trong cổ họng. Tôi không thể làm điều đó, tôi không muốn làm điều đó. Khi suy nghĩ của tôi đã rõ ràng, tôi chỉ thấy một cách duy nhất, không rời mắt khỏi anh ấy. Tôi quỳ xuống trước mặt anh, sàn nhà gỗ cứng chắc dưới chân và tôi gắng lấy mu bàn tay gạt nước mắt, như thế này, chúng tôi bình đẳng, chúng tôi ở cùng một vị trí, đây là cách duy nhất mà tôi sẽ làm để giành lại anh ấy. Mắt anh thoáng mở to khi tôi ngẩng lên nhìn anh, nhưng vẻ mặt và tư thế của anh không thay đổi. Christian, anh không phải làm như thế, tôi van xin, em sẽ không trốn chạy. Em đã nói với anh, vẫn nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, em sẽ không trốn chạy, tất cả những chuyện xảy ra, nó nó quá sức chịu đựng của em, em chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ, một chút thời gian cho bản thân mình, tại sao lúc nào anh cũng nghĩ đến điều tồi tệ nhất thế? Tìm tôi thất lại, vì tôi biết là bởi anh ấy rất hoành nghi, rất ghê tởm bản thân mình, những lời Elena nói quay lại giày vò tôi. Cô ta có biết anh cảm thấy bi quan thế nào về bản thân mình không, về tất cả các vấn đề của anh ấy. Ôi Christian, nỗi sợ hãi lại siết lấy tim tôi lần nữa và tôi bắt đầu nói nhảm. Em đang định đề nghị tối nay quay lại căn hộ của em, anh không bao giờ cho em thời gian, thời gian chỉ để cân nhắc mọi chuyện cho thấu đáo. Tôi nức nở và anh thoáng cau mày. chỉ cần thời gian để suy nghĩ thôi, chúng ta gần như chưa biết gì về nhau và tất cả những suy nghĩ liên quan đến anh, em em cần cần thời gian để suy xét cho thấu đáo. Và bây giờ Leila đang ừm um, đang bị làm sao đó, cô ta ra đường và không phải là một mối đe dọa. Em nghĩ nghĩ rằng giọng tôi tắt dần và tôi nhìn anh, anh cũng chăm chú nhìn lại. Tôi nghĩ anh đang lắng nghe. Nhìn thấy anh với Layla, tôi nhắm mắt lại khi ký ức đau thương về phản ứng của anh với người phục tùng cũ đang gặp nhắm tôi. Đó là một cú sốc, em đã thoáng thấy cuộc sống của anh và tôi đã nhìn những ngón tay xương xẩu của mình, nước mắt vẫn lã chã rơi. Anh quá tốt đẹp so với em, càng thấu hiểu về cuộc sống của anh, em càng sợ rằng anh sẽ chán em rồi anh sẽ ra đi và em cũng sẽ có kết cục giống như Leila, một cái bóng vì em yêu anh, Cristiana. Và nếu anh bỏ rơi em, chuyện đó sẽ giống như thế giới không có ánh sáng vậy. Em sẽ sống trong bóng tối. Em không muốn trốn chạy, em chỉ quá sợ hãi là anh sẽ bỏ em thôi. Các bạn đã nghe truyện tại trên audio từ Mick Iz. chưa các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi nhận ra khi tôi nói những lời này với anh ấy, với hy vọng anh ấy lắng nghe, vấn đề thực sự của tôi là gì? Tôi không biết tại sao anh ấy lại thích tôi và tôi chưa bao giờ hiểu tại sao anh ấy lại thích tôi. Em không hiểu tại sao anh lại thấy em hấp dẫn. Tôi thì thầm, anh ừm anh là anh, còn em là Tôi nhún vai và ngước lên nhìn anh, em không hiểu được Anh đẹp trai, hấp dẫn, thành công, tử tế, tốt bụng và quan tâm, tất cả những điều đó, còn em thì không, và em không thể làm những điều anh muốn em làm, em không thể cho anh điều anh cần, làm sao anh có thể hạnh phúc bên em được, làm sao em có thể giữ anh được?" giọng tôi là một lời thì thầm khi tôi nói ra những nỗi sợ hãi u tối nhất của mình. Em chưa bao giờ hiểu được anh thấy điều gì ở em và khi chứng kiến anh ở bên cô ấy, điều đó lại quay trở về với em. Tôi sụt sịt và lấy tay lau mũi, nhìn vẻ mặt phục tùng của anh. "Ôi, anh ấy làm tôi phát cáu, nói với em đi, khỉ thật. Anh định quỳ ở đây hết đêm đúng không? Vì em cũng sẽ làm thế." Tôi gắt với anh ấy, tôi nghĩ vẻ mặt anh dịu lại, có lẽ chung anh hơi thích thú, nhưng điều đó rất khó nói. Tôi có thể đưa tay ra và chạm vào anh ấy, nhưng đó sẽ là một sự lăng mạ khủng khiếp về vị trí mà anh ấy đặt tôi vào. Tôi không muốn điều đó, nhưng tôi không biết anh ấy muốn gì hay anh ấy đang cố nói điều gì với tôi. Tôi không hiểu nổi. Christian, làm ơn, làm ơn nói chuyện với em đi. Tôi van xin, siết chặt tay. Tôi cảm thấy khó chịu khi quỳ, nhưng tôi vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt xám tuyệt đẹp và nghiêm nghị của anh chờ đợi. và chờ đợi và chờ đợi. "Nào anh, tôi văn này thêm lần nữa." Ánh mắt chăm chú của anh đột nhiên sẫm lại rồi khẽ chớp. "Anh sợ lắm." Anh thì thầm, "Ôi, tạ ơn Chúa." Bên trong tiềm thức của tôi lảo đảo bước về phía chiếc ghế bành của cô ấy, thở dài nhẹ nhõm, vặn nắp một ly rượu gin. Anh ấy nói rồi, Sự biết ơn tràn ngập trong tôi Tôi phải cố gắng kiểm chế cảm xúc Và dòng nước mắt trực rơi Giọng anh thật nhỏ và trầm Khi anh thấy Ethan về Anh biết có ai đó đã để em vào căn hộ của em Cả Taylor và anh nhảy khỏi xe Bọn anh biết Và khi nhìn thấy cô ta ở đó như thế với em Có vũ khí nữa Anh nghĩ mình đáng chết một nghìn lần Anna Có kẻ đang đe dọa em Tất cả những nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của anh hiện ra, anh rất tức giận với cô ta, với em, với Tyler, với bản thân anh. Anh lắc đầu để lộ nỗi đau của mình. Anh không biết cô ta bất ổn đến mức nào, anh không biết phải làm gì, anh không biết cô ta sẽ phản ứng thế nào. Christian ngừng lại và cau mày, và rồi trông cô ta có vẻ hối hận nên anh đã biết mình phải làm gì. Anh nhìn chằm chằm, cố gắng dò xét phản ứng của tôi. Tiếp đi ạ." Tôi thì thầm, nhìn thấy cô ta trong tình trạng suy sụp tinh thần như vậy, anh biết mình có thể làm gì đó. Anh nhắm mắt lại. Ngày trước cô ta luôn tinh nghịch và lém lỉnh, anh dùng mình và hít một hơi run rẩy, gần như là tiếng nức nở. Lắng nghe điều này giống như bị tra tấn, nhưng tôi vẫn quỳ, chăm chú nuốt từng lời anh nói. "Cô ta có thể làm hại em và đó sẽ là lỗi của anh." Mắt anh cụp xuống, tràn ngập nỗi sợ hãi khó hiểu và anh lại tiếp tục yên lặng. Nhưng cô ta không làm thế. Tôi khẽ nói, "Và anh không phải chịu trách nhiệm cho việc cô ta rơi vào tình trạng đó, Cristiana." Tôi ngước lên và chớp mắt với anh khuyến khích anh nói tiếp. Rồi tôi chợt nhận ra tất cả những gì anh làm là để giữ cho tôi được an toàn và có lẽ cả Leila nữa, vì anh cũng lo lắng cho cô ta, nhưng anh ấy quan tâm đến cô ta nhiều đến mức nào? câu hỏi đó cô lơ lửng trong đầu khiến tôi khó chịu. Christian nói yêu tôi, rồi anh ấy lại tàn nhẫn ném tôi ra khỏi căn hộ của chính mình. Anh chỉ muốn em đi, anh thì thầm với khả năng kỳ lạ có thể đọc thấu suy nghĩ của tôi. Anh muốn em tránh xa khỏi nguy hiểm, và em đã không đi. Anh rít lên qua hàm răng nghiến chặt rồi lắc đầu. Tôi gần như có thể chạm vào sự đau khổ của anh, anh nhìn tôi chăm chú. Anastasia Stili, em là người phụ nữ cứng đầu nhất mà anh biết. Anh nhắm mắt và lắc đầu lần nữa vẻ hoài nghi. "Ồ, oh, anh ấy quay lại rồi." Tôi khụt một hơi thở dài nhẹ nhõm. Anh mở mắt, có vẻ cô độc, chân thành. "Em đã không định bỏ đi ư?" Anh hỏi. "Không." Anh lại nhắm mắt và thả lỏng cơ thể. Khi anh mở mắt ra, tôi có thể thấy nỗi đau và sự thấm khổ của anh.